các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu nghe tiếng vợ khóc, tiếng bà hai xổ sành, tiếng bà một độc viên mà sốt bỏ trong dạ. Cậu tư vừa thở phào, khi nghe tiếng bà mục seo lên. Sinh rồi. Thì lại sững người, khi nghe tiếng thét kinh hoạt của bà Cậu hốt hoảng xô cửa chạy vào Trên tay bà mụ mộ là một đứa bé đỏ hỏ Giữa trán có một con mắt thật to Đang thảo nặng Nó nhẹ miệng vừa Hạm đèn nhìn xanh Bà mụ run lạnh bạch Muốn hắt đứa bé ra khỏi tay mình Thì không hiểu sao Bà cứ bế nó trước ngoài Cô thảo trộm dậy họ Chuyện gì phải bà Bà hai cú hốt hoảng Chuyện gì vậy Bà mụ còn đang háo Mụ chưa thể nào bật ra được tính nó Thì nhanh như cắt Cậu Tư đã bước tới đỡ lấy đứa nhỏ Rút vỗ chiếc khăn bên cạnh Chẳng kín lấy nó Cô lấy hết bình tĩnh để trả lời mẹ và vợ Không, không có gì đâu Chỉ là đứa bé hơi nhỏ và yếu thôi Em cứ nằm nghỉ định Để anh với dì ba lo Thấy bà hai nhộm người dậy Cậu Tư liền nói Má cứ ở đây với vợ con Rồi quay sang bà mụ Bà theo con ra đây lo cho đứa nhỏ Bà mụ diêu diêu bước đi theo cậu Tư Để lại hai người phụ nữ trong phòng Với bao nhiêu lo âu thắc mắc Cô Thảo mếu máu Má Con của con nó bị làm sao vậy má Bà hai chẳng như linh cảm được điều không may Nhưng bà dạng con dâu quá xúc động lúc mới sinh Sẽ không hay nên nói Chắc nó có yếu chút đấy Để chồng con với bà mộ lo là được rồi còn cứ nhắm mắt ngủ một chút đi Đau đớn từ tối đến giờ Còn đâu mà sức lực nữa Mất đắc dĩ Cô Thảo phải nằm trở xuống giường Thân thể rã rời bài hoài, nhưng cô không thể nhắm mắt lại được Cô lo sợ cho đứa bé vừa chào đời, mà cô chưa kịp nhìn rõ mặt. Nó bị làm sao? Trời ơi, cầu trời cho nó được yên bình. Ra tới nhà ngoài, cậu tư lê hết bình tĩnh nhìn lại đứa bé một lần nữa. Nó lại tuyết miệng cười với cậu, hàm răng sáng lấp lánh trong đêm. Con mắt giữa chán của nó đảo qua đảo lại từ từ Bà mộ không nói ra tiếng, cậu tư đặt đứa bé xuống váng Quay lại nói với bà mụ. Bà, con van bà. Con xin bà đừng có đem chuyện này nói ra ngoài. Con sợ má và vợ con không có chịu được nữa. Bà giúp con nhé Bà mụ mật khóc. Bà biết làm gì giúp con đây. Con yên tâm đi. Bà sẽ không nói với một ai đâu. Đứa nhỏ này, bây giờ con sẽ tỉnh sao? Cậu Tư đưa hai tay lên ôm đầu, xin dễ. Con cũng không biết phải tính như thế nào nữa. có phải nói với vợ con gì đây? Lấy lại được một chút bình tĩnh, bà Tư Vinh nhiều năm kinh nghiệm trong các trường hợp ngoại ý muốn, khuyên cậu còn nên nói với mẹ và vợ con, là đứa bé bị ngọt, chết rồi Như vậy thì họ sẽ đau đớn lắm, nhưng vẫn đỡ hơn là phải nhìn thấy Cậu Tư nhìn lại đứa bé sơ sinh thiên trán, nó vẫn nằm đó, tay chân đang hơ hơ một cách linh hoạt Trời ơi, rồi con phải giải quyết nó ra sao? Bà mộ ngập ngừng Con nên đem trôn nó Cậu tư hốt hoảng Nhưng mà bà Nó còn sống mà Nó sống Nhưng mà nó đâu phải là người Nó đâu phải là con của con Theo bà nghĩ Nó là một thứ con xanh con lộn Đầu thai lên để quấy cả gia đình mình vậy thôi Còn con nuôi nó Cũng không có được đâu Nghe lời bà Con đem trôn nó đi Bà hai vừa giấc tiếng Thì có tiếng kêu trở Rừng áp phịch xuống đất Cả hai giật mình ngó lại, thì thấy Thảo đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Do quá lo lắng cho con, cô Thảo không thể nằm im trên giường được. Cô lần mò ra ngoài để xem con mình để làm sao. Không ngờ, vừa ra, cô đang nghe được câu chuyện khủng khiếp ấy. Đứa bé trên ván bỗng cười lên nát nẻ, như trẻ vài tháng tuổi đang bị người thân chọc thét. Bỏ mặc nó, cậu tư cùng bà mụ đỡ Thảo vô buồn, vừa xoa bóp vừa hơi lửa khắp người. Mãi một lúc sau, cũng mất tỉnh giận. Trong lúc trộn rộn đó, bà hai cũng lỡ mà hiểu sức đẹp câu chuyện, hai giọng nước mắt nóng hồn lại lăn giả trên đôi mái nhanh nheo của người mẹ. Con em đâu? Anh cho em nhìn con đi. Câu đầu tiên Thảo nói khi vừa tỉnh lại, làm cho cậu tư đau thắt ruột gan, cậu nắm chặt tay vào. Em, em đừng nên nhìn nó, em cứ coi như mình không may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net